chương 250, p h i ê n phức cùng ảnh c h ụ cô dâu chương 250, p h i ê n phức cùng ảnh c h ụ cô dâu lý như hải vội vàng kết hôn thời điểm a b y kinh tế tiếp tục chuyển biến xấu xã hội dung chuyển cũng càng ngày càng nghiêm trọng dựa theo chính thức thống kê a b y nghèo khó s u ấ t đã từ 12% t ả h ư u thẳng tắp thăng lên đến 27% trở lên m à dù cổ cùng su du kỳ dù sắp dịu bắt lấy cơ hội này l i ề u mạng công kích đại tập đoàn chỉ trích bọn hắn đem thuộc về toàn dân tất cả tại phú chiếm làm của riêng là nhân dân sinh hoạt cực khổ hết thệ căn nguyên trí cao hội hạch tâm tổ hành động chẳng những đem đại tập đoàn xấu x í phát tích xử đào móc đi、ra. còn rộng vì tuyên truyền trực tiếp đem bọn hắn định tính là quốc tặc chỉ nhìn tư liệu mà nói đơn giản có thể tính là người người có thể chu d i ệ t giết chi có công vô tội kỳ thật cũng không tính oan u ù n g bọn hắn bốn dây tập đoàn phát tích mới bắt đầu đều là đầy tay huyết tinh đối nội tàn khốc b ó p lột đối ngoại trọn phát động chiến tranh hiện tại cũng chưa chắc chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu hàng năm châu phi náo động phía sau đều có thân ảnh của bọn hắn nhiều lần chủng tộc đồ sát dây dẫn nổ đều là bọn hắn nóng lửa asbi quốc thổ diện tích quá mức nhỏ hẹp bốn d â tập đoàn muốn tại châu phi cùng nam mỹ mở căn cứ phụ cũng không phải một ngày hai ngày bọn hắn p h ư ơ n g châm nhất quán liền là bước lên chiến l o ạ n sau đó đục nước béo cỏ mười phần muốn có hải ngoại lãnh thổ dưới mắt đối mặt với lấy mạ rủ cổ cầm đầu trí cao hội hùng hổ do người bị chỉ định làm hại thủ đại tập đoàn nhóm cũng không có ngồi chờ chết bọn hắn đã đối lý như hải đủ kiểu nhường nhịn nhưng lý như hải vậy mà nhất định phải bọn hắn chết không thể đã không thể nhịn được nữa lại nhẫn liền thành người chết không phải người chết cũng lại biến thành kẻ nghèo hèn cái tia so chết còn đáng sợ hơn bọn hắn phấn m à phản kích c h u y ể n tay liền cho mạ rủ cổ cùng trí cao hội c h ụ p một đỉnh nạ gì khôi phục mũ dùng dư luận đến k i ể m chế dư luận phô thiên cái địa báo chí tiết mục tv tin tức chuyên đề bắt đầu cho dân chúng phản t ẩ y não đối với kinh tế hình thức chuyển biến xấu chủ nghĩa cực quyền càng đáng sợ toàn dân cùng nhiệt sẽ chỉ dẫn đến lý tính mất đi cuối cùng toàn bộ dân tộc đi hướng vực sâu hủy diệt đồng thời có người để lộ ra s ấ m c h ấ p mưa bão không phải hiện tượng tự nhiên mà là âm mưu ra n g o n độc như kế cái tia âm mưu ra là ai đâu trí cao hội đại đầu mục lý như hải là cũng vất quá tin người không nhiều dù sao đây cũng quá vượt qua lẽ thưởng không ai tin tưởng có người có thể tụ tập mạnh mẽ như vậy xấm chấp mưa bão bao trùm lớn như vậy phạm b i m à dù cổ càng là trực tiếp tuyên bố đây là đại tập đoàn ông mưu cực độ vô sỉ ý đồ bôi đen bọn h ắ n thần thánh mà vĩ đại thần minh đại nhân bất luận cái gì có đầu góc người cũng sẽ không bên trên loại này khi m à dù cổ hạ xào nhà duy trì dưới tại dư luận tuyên truyền phương diện không hề rơi xuống hạ phong một chút nào rất nhanh thay đổi thế cục thu r a ạ xáo n lòng g l dỗ hàn i hiện trong bốn ngày bị ám sát hai lần cũng may công tác bảo an không sai vụ hạ đ ắ t lực chỉ là cánh tay rất nhỏ chạy ra À sao d u hàn bị đâm mạn rủ cô g i ậ n tí mặt tối trung chỉ huy người đập chửi ớ i lý như hải mấy nhà tòa báo đã thương nhiều tên biên tập bình luận viên cùng phóng viên đồng thời phái người đi báo liệu đài truyền hình trước tưởng ngăn cửa ngăn lại những n à y đài truyền hình nói hiệu nói vượn nữa đồng thời nàng tự mình mang theo hạ cụ bắt nữ phục kích nàng hoài nghi hung thủ sau màn có chính trị giới cùng tài chính và kinh tế giới dầu bôi chân danh s ư n g nổ gù chĩa tỏ ra dịu không có người biết có phải hay không nổ gụ chĩa tỏ dạ dịu b à y ra đây hết thảy nhưng m à rủ cổ tìm không thấy hung thủ liền lấy có danh khí nhất đến chống đỡ số trực tiếp giữa ban ngày mang theo hạ c ủ bắt nữ cầm trong tay súng tự động đem nổ gụ chĩa tỏ dạ dịu cùng với bảo tiêu đoàn đánh thành tổ hong võ vẽ nàng nhất định phải cho cũng tỷ cũng chủ đại tiểu thư một câu trả lời thỏa đáng loại này ác tính vụ án trực tiếp để thủ đô tokyo sở cảnh sát ngồi sát mặc dù mạ rủ cổ các nàng đều đeo mặt nạ nhưng nàng nhỏ nhắn sinh sắn dáng người n ê n g ư ờ i phong thái bại lộ hết thảy người sáng suốt đều biết là ai làm song p ư ơ n g cũng bắt đầu chảy máu tình thế dần dần hướng không thể không phương hướng phát triển. trí cao hội một cái phân bộ tại cùng n h i ệ t bầu không khí ảnh hưởng dưới lâm vào tập thể vô ý thức trạng thái vậy mà thành quần kết đội phá hủy một nhà đại tập đoàn nhà máy chỉ là bởi vì bọn hắn đại quy mô giảm biên chế cảnh sát tham gia cùng trí cao hội thành viên phát sinh xung đột cuối cùng vận dụng bom c a y cùng phòng ngừa bạo lực đại đội mới xua tán đi bọn hắn chuyện này kéo ra hỗn loạn mở màn đánh đập phá chuyện xấu kiện lấy d â y số nhân tăng nhiều m à dù cổ cũng dần dần có chút không khống chế nổi nghiêm trọng nhất một lần lòng mang bất m ã n người hô to lấy trí cao hội khẩu hiệu tại đầu đường ngáo sự chẳng những cướp bít tạo thành mấy chục tên vô tội người qua đường tử vong. mà m à dù cổ đi qua cẩn thận kiểm tra phát hiện những người này không phải trí cao hội thành viên thủ đô tokyo đồn công an sở cảnh sát công an ủy b à n các loại nhiều cái liên quan đến chị an bộ môn đã không cách nào ngồi yên không lý đến còn như vậy phát triển tiếp đại tuyển kết quả thế nào không rõ ràng dù sao mới nội các lên đài chuyện thứ nhất tám thành là trùng kiến thủ đô tokyo nhiều tên quan lớn tập thể bãi phòng lý như hải nhưng lý như hải đang bận đập ảnh chụp cô dâu đâu mang theo mỹ nạ cùng xạ cụ dạ cổ đi xa nhà những n à y tới bãi phòng quan lớn đại biểu là ác bi hành chính lực lượng cũng chính là quan lại tập đoàn bọn hắn không quan tâm ai làm thủ tướng nhưng bọn hắn quan tâm trật tự xã hội bọn hắn không có tìm được lý như hải l i ê n đối với s hạ dạ nhà nhân vật số hai cặp dạ đại nhân đưa ra mãnh liệt kháng nghị cũng biểu thị nếu như tình thế còn như vậy phát triển tiếp dựa theo bảo an đ i ề u ước nước mỹ liền sẽ đã tham dự muốn mạ dù cổ cân nhắc sự t ì n h tốt hậu quả mạ dù cổ có chút chết lặng muốn là đơn thuần trả thù nàng cảm thấy lý như hải t á m thành là sẽ không ngại nhưng là muốn cùng khác một quốc gia ra tay đánh nhau cái k i a không biết hắn sẽ có phản ứng gì nàng càng nghĩ cảm thấy mình không giải quyết được lập tức thay cái mạch suy nghĩ bắt đầu cân nhắc dùng cái gì tư thế ô n lý như hải đuổi cầu hỗ trợ tương đối hữu h m à dù c ô đi qua thiên tân vạn khổ có liên lạc xạ cụ già cổ xạ cụ già cổ ông vệ tinh điện thoại nghe một hồi thật l â u m à tín hiệu quá kém thanh âm đ ứ ớ c quãng rốt cục h i ể u rõ đại khái sự tình xạ cụ già cổ quá sợ hãi vội vàng giơ điện thoại đi tìm lý như hải lý như hải chính g i á o gấu bắc cực bảy tư thế đâu s e n n g ỉ ưu kỳ mỹ nạ kiên trì kết hôn muốn lưu cái kỷ niệm nhất định là muốn đập ảnh chụp cô dâu nhưng tuyển tới chọn đi luôn cảm thấy chưa đầy ý cửa hàng thế là lý như hải quyết định mình đập vì xen n ỉ ư kỳ mỹ nạ chọn chuyên môn tràng cảnh là bắc cực ba nguyên lý như hải cảm thấy hoàn cảnh nơi này rất phù hợp sển ni ưu kỳ mỹ nạ khí chất liền dẫn xạ cụ dạ cổ mỹ nạ cùng thợ quay phim đài để tổ mổ cổ cùng chụp ảnh trợ lý xạ họa cổ cùng đi có lý như hải chiều khán tự nhiên không có khả năng gặp nguy hiểm mấy nữ hải tử coi như ngắm cảnh sển ni ưu kỳ mỹ nạ cũng xác thực rất ưa thích nơi này băng sơn sông băng nhìn một cái vô biên vô tận băng nguyên sâu không thấy đáy sông băng vết nước đều có mỹ lệ địa phương nếu như không phải chỗ này sinh hoạt không thiện sển ni ưu kỳ mỹ nạ đều hữu tâm cân nhắc đem nhà chuyển đến nơi này bọn hắn đang quay nhất lúc một cái gấu bắc cực man xen nghị h u kỹ mỹ nạ nghệ thuật tế b à o lập tức sinh động muốn m ờ i vị này gấu mụ mụ cùng gấu bảo bảo nói đùa một chút bối cảnh lý như hải đương nhiên không có ý kiến hắn có trách nhiệm thỏa mãn thê tử hợp lý yêu cầu như là xen nghị h u kỹ mỹ nạ có nghĩa vụ hào hào hầu hạ hắn đồng dạng hắn đi cùng gấu mụ mụ thương lượng một chút không có thương lượng thông gấu mụ mụ không chịu phối hợp còn định cho hắn một mâm bớt lý, lý như hải an bài nó nằm sắc tốt xen nghị hữu kỹ nạ tốn sức nửa ông nửa kéo lấy gấu bảo xa hoạ cổ ở bên dơ tre ván chưa sơn đại đại tổ m ổ cổ đang cấp máy ảnh đổi lọc kính đang lúc hết thể đều muốn sẵn sàng lúc cổ b ạ quả xạ cụ dạ cổ chạy tới nàng mặc thật dày đồ chống rét khuôn mặt nhỏ nhắn bị không công lồng tơ vây quanh mười phần đáng yêu cái mũi nhỏ cóng đến có chút đỏ lên x e n n h ữ ủ kỳ mina vì cảm thụ chân chính bắc cực c ự tuyệt lý như hải cung cấp sửa âm phục vụ xạ cụ dạ cổ vì cùng mina cùng một bước đi cũng chỉ đành chịu đựng gió lạnh thổi mặt cổ bạ quả xạ cụ dạ cổ trực tiếp đem vệ tinh điện thoại dơ lên lý như hải trước mắt lo lắng nói ha dạ cùn mà rủ cổ t r a n bên hướng kia giống như gặp được phiền thoái. Phiền thoái gì? lý như hải nhẹ nhàng g i ú p c ô bạ quả xạ cụ dạ cổ、e、sợ đi hạt khí bất quá không có hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hiện tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoa khắp phòng đóng băng cao mùi vị đó có chút quái dị về phần phiền phức hắn không phải rất để ý làm thế giới quyền hành nắm giữ người phiền phức là cái gì căn bản vốn không tồn tại c ô bạ quả xạ cụ dạ cổ có chút ấ y n ấ y nhìn s ẻ n nhì ủ kỳ m i nạ một bên dù sao cũng là q u á i dày nàng quay trụt mặc dù tất cả đều là mạ rủ cổ sai nhưng nàng phát hiện S ẻ n nhì ủ kỳ mì nạ cũng không thèm để ý đang cố gắng tới một phát gấu bắc cực mười phần hứng thú bộ cụ bệ hạ quả xạ cụ dạ cổ cũng liền không xin lỗi trực tiếp thúc giục nói nhanh ngay đi et hạ ra cun m ạ dù cổ tràn rất lớp lý như hải nhìn một chút điện thoại một cái cất bước người không thấy các loại xạ cụ dạ cổ lại tập trung nhìn vào chỉ gặp lý như hải mang theo m ạ dù cổ đã đứng ở trước mắt mặc dù nàng cũng tự mình cảm thụ qua nhưng mỗi lần nhìn thấy đều vẫn là rất rung động m ạ dù cổ mờ mịt một lát sau bốn phía nhìn coi gió lạnh gào thét băng tinh bay loạn nàng hậu chi hậu rác quắt to một tiếng a lạnh quá đây là nơi nào a mã dù cổ là trong phòng ngủ gọi điện thoại nàng chỉ mặc ở không thường p ụ c con sóc nhỏ cùng nhỏ kín, còn chân trần. nàng tại chỗ nhảy dưới một bên vận công ngăn cản hàn khí một bên trực tiếp hướng lý như hải trên thân nhảy xuống quá lạnh chịu không được chân trần đứng tại trong đống tuyết tính chuyện gì xảy ra a lý như hải mười phần ghét bỏ vung tay lên liền đem nàng đánh rơi xuống đất tức giận nói đây là bắc cực ngươi chưa thấy qua à. ngươi không phải cả ngày xem tivi từ dụ vì kiến thức rộng rãi sao mạ dù c ô coi như nội lực có thành tựu có thể hộ thể chống lạnh nhưng cảnh tượng này chuyển đổi quá đột nhiên không có chút nào chuẩn bị tâm lý tâm lý trên ý nghĩa rét lạnh càng khiến người cảm thấy lạnh lẽo chỉ là nhìn xem bốn phía một mảnh xóa, ngoại trừ đã liền là tuyết toàn thân liền mu nàng ôm cánh tay ủy khuất tiêu to hạ dạ đại nhân ngài tại sao có thể đối xử với ta như thế đáng đ ờ i ta đang bận ngơi ư lại dẫn xuất phiền thoái nói đi xảy ra chuyện gì mà dù c ô lúc này không v ộ i trí cao hội có thể có chút mất khống chế sự tình việc cấp bách vẫn là trước tìm bộ y phục mặc còn có chân trần dâm tại băng tuyết bên trên quá khó tiếp thu rồi lại có đôi giày thì tốt hơn nàng lại nhìn lý như hải một chút cảm thấy lại nhảy đi qua tám thành vẫn là sẽ bị đánh bay liền tuyển cái dễ khi dễ trực tiếp nhảy tới cổ bạ quả xạ cụ dạ cổ trên thân kém chút đem cổ bạ quả xạ cụ dạ cổ ngã nhào xuống đất còn đi giải cổ bạ quả xạ cụ dạ cổ quần áo hét lớn cổ bay ạ q u ả ta l ệ n h quá người xuyên qua nhiều như vậy phân ta một kiện cổ bạ quả xạ cụ dạ cổ đung đưa đứng ở đằng kia có chút không biết nên làm sao bây giờ tốt mà mạ rủ cô được một t ứ c lại muốn tiến một thước chẳng những đem tay vươn vào cổ bạ quả xạ cụ dạ cổ trong ngực sửa ấm còn xê dịch thân thể dự định gở đến cổ bạ quả xạ lý như hải cho khí cười mười ba cầu bình chọn cổn vị tờ xuất sắc tháng bảy middag https gũ giờ l s m cờ tzz đã hạ xuống mười ngày là bình chọn được rồi vốn giúp mình các bạn ơi mười ba các bạn có thể xem các chuyện mình cồn vật khác tại đây http t h u ẩ n t h ố n mẹ mở hai mươi bảy bốn trăm bốn mươi sáu chương chương kết cục chương kết cục ts đợt mở c ô n tác đang hay phun cái rụt ta nguyền rủa mi đang lên cũng sụng cái rụt như lúc phun sách lý như hải đem mạ rủ cổ từ trên người xạ cụ dạ cổ méo một cái đến tức giận nói nói ngơi gây phiền phức đi nói xong ta liền đưa người trở về m à dù c ô lực chú ý c h u y ể n di đến rất nhanh nàng hiện tại đối bắc cực hứng thú lớn hơn người mỹ muốn tham gia asbi nội loạn đây là nàng lần thứ nhất xuất ngoại đâu vẫn là tới bắc cực loại này chơi vui địa phương thế là nàng rất giản lược khái quát một cái người mỹ bất mãn asbi hiện trạng có thể muốn tham gia can thiệp lý như h ả i kỳ quái hỏi người mỹ có cái gì bất mãn m à dù c ô gãi đầu một cái nói cái kia ai biết khả năng lo lắng mất đi asbi cái này tiền mặt bỏ sữa hoặc là xuất phát từ chiến lược cân nhắc lo lắng mất đi asbi cái này thái bình dương khu vực chiến lược yếu điện những này không trọng yếu a s hạ dạ đại nhân trọng yếu là bọn hắn nêu tới đánh chúng ta làm sao bây giờ nói xong nói xong mạ rủ cổ bắt đầu sầu lo ngài nói vạn nhất người mỹ thật dám đã tham dự có thể hay không nghiên cứu ra biện pháp gì có thể đối phó ngài lý như hải nghĩ nghĩ cảm thấy không có khả năng coi như người mỹ nghiên cứu qua đó cũng là nghiên cứu trước kia hắn mà bây giờ hắn đã không thể so sánh nổi bất quá không có quan hệ gì lý như hải nhẹ n h õ n cười nói không cần quản bọn họ các loại hôn lễ cử hành xong chúng ta liền rời đi cái thế giới này bọn hắn không có khả năng cho chúng ta tìm t i ệ t t h i rời đi cái thế giới này m à dù cổ sửng sốt một chút nghi hoặc hỏi ngài không phải đã nói ngài không phải từ tạ c ả mạ gạ hạ dạ tới sao là cố hương của ta một cái thế giới khác người mỹ hẳn là không bản sự đổi theo m à dù cổ đối lý như hải là người của một thế giới khác điểm này ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp nàng trước đây thật lâu đã cảm thấy lý như hải là lạ hoài nghi tới hắn là bảy trăm năm lá quỷ nàng truy vấn vậy làm sao đi ngươi dự định mang theo chúng ta tập thể tự thiêu sao vẫn là ngươi tính mình chạy mất ta lý như hải cười nói ta tự có biện pháp với lại ta khẳng định phải mang theo xạ cụ dạ cổ cùng mỹ nạ n g ư ơ i là theo ta đi vẫn là lưu lại đâu m à dù cô lập tức h é t lớn ta đương nhiên là theo chân ngài à ta đã thể muốn trung thân vì ngài hiệu lực tiếp lấy nàng nhìn chung quanh một chút lại hỏi chỉ có chúng ta bốn người sao lý như hải bẻ ngón tay tính chúng ta bốn người h ã y ạ cụ các nàng tám cái sau đó nạ nạ cổ cũng muốn đi một chuyến tốt xấu cũng muốn đến sư phụ trước mộ phần đập cái đầu còn có hắn đem đại đất tổ m ộ cổ cùng xạ họa cổ gọi đi qua xen nghị h ữ kỳ mị nạ cũng tò mò cùng đi qua lý như hải hỏi đại đất ổ mồ cổ cùng xạ họa cổ nói các loại hôn lễ kết thúc ta liền muốn về cô hương các n g ư ơ i là ở lại chỗ này vẫn là cùng ta trở về đại tô mổ cổ cùng xạ họa cổ nhìn nhau nhìn không có minh bạch có ý tứ gì sen ủ kỳ mỹ nạ lại cảm thấy hết sức kinh ngạc chuyện này lý như hải hoàn toàn không có hướng nàng đề cập qua nàng lập tức hỏi cô bệ hạ q u ả xạ cụ già cổ xạ cụ già cổ n g ư ơ i biết chuyện này cô bệ hạ q u ả xạ cụ già c u lắc đầu hồi đáp ta cũng là lần đầu tiên nghe s hạ dạ c u n nói bất quá s hạ dạ c u n đi nơi nào ta liền đi nơi đó sen ủ kỳ mỹ nạ trong lòng lập tức dễ chịu rất nhiều nếu như hai người cũng không biết đó chỉ có thể nói vị hôn phu đại nam từ chủ nghĩa lại phát tác cũng không phải là tại bất công cái này liền không coi vào đâu xen nghỉ ưu ký mỹ nạ lòng dạ bình liền rất không quan trọng gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó dù sao trước kia liền đáp ứng qua lý như hải lấy chồng ở xa với lại tám thành muốn đi cái rừng sâu núi thẳm bên trong vị trí địa lý căn bản vốn không trọng yếu rừng sâu núi thẳm đều một cái hùng dạng ở nơi nào đều có thể nàng theo miệng hỏi skizu naka cố hương của ngươi ở đâu lý như hải chỉ lên trời chỉ chỉ cười nói tại một cái thế giới khác trên một ngọn núi chỗ ấy phong cảnh rất đẹp với lại mười phần yên tĩnh ngươi sẽ thích chỗ ấy xen nghỉ ưu kỳ mỹ nạ ngửa mặt lên nhìn một chút bầu trời bừng tỉnh đại ngộ khó trách người đặc biệt như vậy sẽ nhiều như thế cổ quái kỳ lạ bản lĩnh n g u y ê n lai ngươi là người ngoài hành tinh nếu như là dạng này nàng cho tới nay rất nhiều nghi hoặc liền đều có thể giải thích tỉ như nàng vẫn cảm thấy lý như hải không phải s hạ dạ h i d u naka nàng đưa tay méo méo lý như hải cái cổ cảm thụ được trên tay nhiệt độ tò mò hỏi người giết s hạ dạ h i d u naka sau đó n g ụ y trang thành bộ dáng của hắn phi thuyền của ngươi giấu ở nơi nào lý như hải thử n h é rằng lời nói này nhưng nói mình là cái người ngoài hành tinh tựa hồ cũng không sai hắn bất đắc dĩ gi Ta không giết hắn. Khi ta tới không Khi hắn. hắn đại ã lập l tức sẽ chết sẽ rồi, với lại ta cũng không có phi thuyền. sau cũng có không Những này phi về đại giải tổ mô cổ cùng xạ h ỏ a cổ thật sự là muốn thổ huyết lúc đầu t h u ầ n gian di động đến bắc cực tới quay ảnh chụp cô dâu liền đủ kích thích hiện tại ngay cả người ngoài hành tinh đều đi ra hơn nữa còn hỏi nàng nhóm thi không cân nhắc gì dân ngoài hành tinh trả lại ngắn như vậy suy tính thời gian đây có phải hay không là có chút quá mức a xạ họa cổ cẩn thận từng ly từng tí hỏi thần minh đại nhân đi còn có thể trở về sau ta thể trở gật gật địa sao. là lại Lý chỉ còn có thể trở lại địa cầu c Như Hải gật gật đầu, hắn đối đầu, ả mặc giác nhớ nhà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. đương nhiên sẽ không như vậy, không hương. hiểu nhiên đời li cầu cổ cả nhớ nhà như nhân tình thấm thấu hết họa rất một đời đều li biệt m sâu sẽ yêu đều quê rõ, vậy xạ dù lý như hải gật đầu nhưng xạ họa cổ vẫn còn có chút không muốn đi nàng còn có người nhà đâu coi như tương lai còn có cơ hội trở về nhưng coi như dùng cái mong muốn cũng sẽ không có đi máy bay xe lửa như vậy thuận tiện nếu là lý như hải dự định dọn đi nước mỹ hoặc là châu âu loại hình địa phương xạ họa cổ ngược lại là ý kiến không lớn nhưng ngoài hành tinh có phải hay không quá xa húng chi xạ họa cổ hiện tại lẫn vào không sai xem như sơ bộ công thành danh thoại rời đi có chút không nỡ bất quá cự tuyệt có thể hay không bị g i ế ta t xa h ỏ a cổ hết sức chăm chú quan sát đến lý như hải biểu lộ chống chống r ú p khí hỏi g ò cái kia thần minh đại nhân ta ở lại chỗ này giúp ngài trông nom sản nghiệp thế nào lý như hải thống khoái gật đầu cười nói có thể à thuận tiện chiếu cố một chút mi n à mụ m ụ cùng ép hạ ra một nhà cũng không tệ người tương đối cơ linh cũng am hiểu xử lý sự tình đ ạ i nato mộ cổ cũng lập tức góp lời cái kia thần minh đại nhân ta cũng lưu lại đi công ty cũng cần ổn định kinh doanh đúng không cha mẹ của nàng cũng đều còn ở đây với lại nàng vẫn là con gái một lý như hải không có ý kiến hai người kia với hắn mà nói tuyệt không trọng yếu đại tổ mổ cổ cùng món tệ nở gụ rổ xạ họa cổ trong mắt hắn liền là vấn đạo sơn bên ngoài phụ trách kinh doanh môn phái sản nghiệp đoàn người kế phải đi phải ở đều được đại tổ mổ cổ cùng xạ họa cổ tạm thời yên tâm mạ d ủ cổ nhưng lại giàu gì nói hạ ra đại nhân nếu là chúng ta đi đem cái này cục diện rối dám liền ném ở chỗ này sao như vậy không tốt đâu với lại đại tiểu thư cũng đầu nhập vào rất nhiều còn bị người ám sát hai lần chúng ta muốn đi nàng nhất định sẽ bị người trả thù tiếp lấy mạ rủ cổ lại ủy cốt nói với lại có thể chờ hay không chúng ta chế bá thiên hạ lại đi nha ta cố gắng lâu như vậy tốt xấu để cho ta nhìn kết quả nha lý như hải túi đầu trầm tư một hồi sau đó nói cũng có đạo lý ả sắc tiểu thư giúp ta rất nhiều cũng không thể hại nàng liền theo lời ngươi nói xử lý à xử lý tốt cục diện r ồ i dăm chúng ta liền rời đi lý như hải bảo đảm mặc dù cô lập tức gieo hò một tiếng quá tốt rồi chúng ta tiếp lấy đập ảnh t r ụ n cô dâu à. thế là thân mang đồ chống rét đầu đội vòng hoa hai vị tân lương tử nét mặt tươi cởi như hoa một trái một phải ôm lý như hải cánh tay trước người là nằm sấp gấu bắc cực mụ mụ gấu mụ trên thân là thoải mái cười to ông gấu bảo bảo mạ dù cổ cửa chấp âm thanh một vang đem hình tượng này v i n h viễn dừng lại xuống dưới hết trọn bộ lời cuốn sách lý như hải tập kích một chiếc thái bình dương bên trong tuần hành tàu ngầm hạt nhân cũng đem bên trong một viên đầu đạn hạt nhân đưa đến nước mỹ nhà trắng lý như hải cạ dụ mỹ nước tổng thống cùng một chỗ ngồi tại hơn hai trăm ký lô đầu đạn hạt nhân bên cạnh trụ trung lưu niệm cũng cùng một chỗ thưởng thức da maca cà phê song phương tiến hành thân thiết hữu hảo hội đàm đặt thành nhiều hạ ước định tại lý như hải hứa hẹn không mang theo đầu đạn hạt nhân tham quan nước mỹ bản thổ chủ yếu thành thị cùng công viên rèn lộ sợ tồn bê sau Tổng thống chút tặng thê nước mừng, Như cùng giả cho Hải đưa có cổ cụ cổ Mỹ vui quả ái Lý bạ xạ sau n n n i i u k m một một mô Tổng thống ký tên đại Bách Khoa Toàn Thư bộ vị vĩnh cùng một tòa nữ thần tự do mô hình, cũng mong Bách Khoa thế Đại giới do tòa hòa ước tự bình. viễn s đó lý như hải đem đại tập đoàn thủ lĩnh nhóm trong đêm mời đến một chiếc cỡ lớn du thuyền bên trên liên hoan mạ rủ cô ở bên cọ sát lấy đao đảm nhiệm chủ bếp bảy vị lựa chọn đao tấm mặt ba vị lựa chọn mì huỳnh thánh còn có hai mươi hai người biểu thị một giáp tấm máu ăn không tiêu tự nguyện hứa hẹn di dân nước ngoài đại tập đoàn trong vòng một đêm sụp đổ đại tuyển thuận lợi tiến hành cuối cùng trí cao hội lấy ưu thế số phiếu tại từng cái khu vực tuyển cử chiến thắng thuận lợi khống chế quốc hội đơn độc tổ chức nội các s hạ dạ họ dỉ tổ nhậm chức asbi thủ tướng thiên hoàng lấy s hạ dạ họ dỉ tổ tư lịch quá nhỏ bé làm lý do không chịu ký tên ngày thứ hai quả quyết trích bệnh mới nội các tại tham nghị viện khởi xướng hạng thứ nhất chương trình nghị sự liền là sửa chữa công vụ nhân viên nhậm chức tuổi tác ban đêm họp đột kích biểu quyết thuận lợi thông qua lần đầu tháng thiên tài nhi đồng c ặ t ra mạ dù cổ nhậm chức asbi phòng vệ tướng nước mỹ phương diện biểu thị cái này là nhân loại đột phá có từ lâu xã hội tổ chức kết cấu một bước dài tổng thống nước mỹ công khai tỏ thái độ mười phần thưởng thức asbi tân nhiệm phòng vệ tướng cho rằng đây là đối ổn định thế giới thế cục vĩ công như lớn a sao dù h hàn thành công làm tới nội các cố vấn đặc biệt hiệp trợ s hạ dạ thủ tướng xử lý quốc chính a sao nhà cũng thuận tiện tại mấy cái lĩnh vực cực tốc bành trướng trở thành một đời mới đại tập đoàn đại biểu a sao xin có thể nhắm mắt đem tất cả mọi chuyện xử lý thỏa đáng về sau lý như hải mang áy náy tâm tình cho ổ gạ tạ ạn dù gửi đi một t r ư ơ n g kết xù chi phiếu nếu như ổ gạ tạ ạn dù không sống tới thế kỷ ba mươi tiền này đại khái đủ nàng bỏ ra hy vọng ngươi có thể chiếu cố tốt mình đi lớp trưởng đại nhân sau đó lý như hải triệu tập đám người chuẩn bị xuất phát ái thê hai cái xạ cụ giả cổ cùng m i nạ xen n g ỉ u kỳ phu nhân cùng nạ nạ cổ nạ nạ cổ là muốn trở về nhận sư môn nhưng nàng cao hứng phi thường rốt cục lại có thể cùng ô nghỉ trẹn ở cùng một chỗ mà xen n g ỉ u kỳ mỹ nạ cũng khuất phục mọi mọi diện bích dòng dã một năm ba tháng nàng trước không chịu đổi x é n n h ỉ ủ kỳ phu nhân là bởi vì chúng nữ nhi đều muốn cùng lý như hải đi ngoài hành tinh không yên lòng quyết định cũng cùng đi hãy ạ cù bắt nữ không ai trưng cầu ý kiến của các nàng các nàng đã bán mình cho lý như hải đương nhiên các nàng cũng không có ý kiến thậm chí hãy ạ cù mạch coi là muốn đi thần quốc còn phi thường kích động một cái nho nhỏ vui vẻ đưa t i ễ n sẽ ạ s á o dồ hạn mười phần không bỏ ám chỉ hy vọng lý như hải có cơ hội lại đến cùng nàng luận bàn kiếm kỹ tỉ như trong đêm liền là một cái không ai quay dày tốt thời gian đồng thời nàng biểu thị ạ xào nhà cần phải có người đến kế thừa nhưng đ ệ đệ của nàng tựa như là cái đồng tính luyến ái nàng cũng không để ý làm cái bà mẹ đơn thân cho nên xào cả đang nghiên cứu nàng và lao cha có phải hay không có ngoài hành tinh huyết thống nếu có như thế nào mới có thể giống biến thái ca ca kích phát ra đến nàng đã không kịp chờ đợi khi nữ siêu nhân kịch bản đều viết xong một năm trong đó trợ thủ từ ổ g ạ tạ n ệ cộ biểu d i ễ n đắng người biện diện chia tay lập tức sẽ đi lúc ổ g ạ tạ ai cùng ổ g ạ tạ nhì họ chạy tới ổ gà tạ nhị tam k h i ê n chói trở thành bánh trưng bị chặn lấy miệm xấu hổ giận dữ muốn chết ổ gà tạ dủ người chi phiếu chúng ta thu vào đây là người muốn hàng chi phiếu số lượng quá khổng lồ ổ g ạ tạ nhị tam cũng rất bất đắc dĩ không đem ổ g ạ tạ ả n rủ bán đi chi phiếu kêu các nàng không có cách nào h ò a à. thế giới liền lạc như thế chi tăng gốc thật xin lỗi m u ộ i m u ộ i 13. cầu bình chọn cổn vị tờ xuất sắc tháng bảy mỹ đạt hở tờ tờ tờ s gù giờ ls mở cờ tờ z g đã hạ xuống mười ngày là bình chọn được rồi vốn giúp mình các bạn ơi 13. các bạn có thể xem các chuyện m ì n h c u ố n vợt khác tại đây http c h r n bỏ ra hơn bốn trăm giờ r ố t cục làm xong có có nhiều vấn đề nhưng bản lĩnh có hạn cũng chỉ có thể như thế mong mọi người thông cảm một cái đi cố sự rất đơn giản nhìn cái này trồng chữ các bằng hữu cũng đều nên hiểu rõ đây chính là cái trò đùa lý như hải đến nhật bản đi làm một chút chuyện tốt sau đó lại trở về l i ê n làm một câu nói như vậy rót nước trở thành hơn bảy mươi vạn chữ a có rất nhiều không đủ nếu như lại một lần ta nghĩ tới ta cũng có thể làm được càng tốt hơn đáng tiếc làm lại cơ hội xưa nay sẽ không có a đây chính là nhân sinh m à cần cảm tạ rất nhiều người theo thời gian trình tự sắp xếp lời nói tại cái này trồng chữ hơn ba mươi vạn chữ chỉ có ba mươi ba cái độc giả lúc tại lờ cờ nghĩa vụ tuyên truyền bằng hữu mặc dù hẳn là đều hối hận ta rất xin lỗi chỉ có thể ở chỗ này nói tiếng cảm ơn c ả m tạ các bạn đọc bên trong một mực ù n g hộ bằng hữu nói cho các ngươi biết một cái bí mật ta trí nhớ tốt ta đại khái có thể đọc thuộc lòng tất cả mọi người n i c k n a m mặc dù cái này không có gì chim dùng cái này liền không đồng nhất một c ả m tạ danh tự viết không ra cản tạ dê tốt miên cùng đêm đao thần bông hai vị bản chủ quản lý chỗ bình luận chuyện mặc dù ta bị phun không dám đi chỗ bình luận chuyện cũng không biết bọn h cảm tạ giá ba chân lão ca cho đơn t r ư ơ n g đề cử còn có bổ đề lão ca chỉ điểm thuận tiện liệt một cái tên sách của bọn họ tên ta dài ẩn cùng ta là quốc bảo ta sợ ai thư hoang bằng hưu có thể đi nhìn xem cuối cùng cảm tạ tất cả mọi người đọc cái này t r ồ n g chữ người các ngươi để cho ta hoàn thành đối với bằng hưu hứa hẹn đánh dấu hoàn thành a cảm tạ đặt mua các bằng hưu chúng ta sẽ hào hào sử dụng số tiền kia cảm tạ khen thưởng các bằng hưu không hài lòng theo ước định là có thể cái kia bởi hào tạ giới thiệu vắn tắt tận dưới đáy một nhóm ta tại trong đám trở lấy cuối cùng ta nói cho đúng là cùng mọi người vượt qua một đoạn rất tốt đẹp thời gian mọi người hưu duyên gặp lại